Quay người bước thẳng ra ngoài cửa phòng, phớt lờ nghiệp chứng quỷ thần đang đứng ở đó. Trước khi Hoàng mở cửa bước ra, nghiệp chứng quỷ thần đưa tay chặn lại. Bây giờ người tính làm gì tiếp? Hoàng nhìn thẳng vào bàn mặt vô cảm của nghiệp chứng quỷ thần mà nói. Người nghĩ, ta phải làm gì? Hả? Ta phải làm gì? <cười> <cười> phải làm gì Ta cũng không chỉ cho ngươi được <cười> Bởi vì ta không phải là ngươi Ta không phải là ngươi Ngay đêm hôm đó Hoàng quay lại cây cầu Nơi mà Hiền đã gieo mình tự tử Cây cầu vắng tanh không có bóng người qua lại Chỉ có hắn Đứng nhìn xuống mặt sông tối om Bên cạnh